Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc sách cho người kiến thị được thực hiện bởi Audiobook 4.0 Chương 3 Khắc phục tính trầm cảm như thế nào mới thành công Giới giáo dục thường phải đứng trước hai sự lựa chọn nan giải đó là vừa phải dẫn dắt trẻ, vừa phải để mặt chúng trưởng thành vừa phải nêu yêu cầu, vừa phải quan tâm đến nhu cầu của chúng Phương thức đối xử với trẻ trầm cảm cũng như vậy tùy thuộc vào mỗi người và mỗi hoàn cảnh khác nhau Sau đây tôi sẽ phân tích các bước cụ thể nhằm khắc phục tính trầm cảm Tất nhiên tôi cũng biết phương thức đối xử với trẻ trầm cảm là tùy thuộc vào từng người, từng hoàn cảnh và thường thì cũng khó lên kế hoạch trước Phần lớn hành vi giáo dục đều là hành vi bản năng là phản ứng bản năng về sự việc ngoài dự kiến Đôi khi chúng ta giành được hiệu quả mong đợi khá lâu hoặc rất bất ngờ Điều này có thể chứng minh qua những giáo viên giàu kinh nghiệm Vì vậy tôi cho rằng Phương thức cụ thể được rút ra từ lý luận giáo dục là không thể. Điều quan trọng là chúng ta phải tuân theo những nguyên tắc thích hợp khi giáo dục trẻ mắc tính, trầm cảm. Trong chương này, trước tiên tôi sẽ giải thích rõ những nguyên nhân này, sau đó sẽ phân tích qua các phương pháp thực tiễn đối với những nguyên tắc. Chúng ta không nên coi những phương pháp này là những quy định nghiêm khắc mà buộc phải tuân theo. Hãy kết hợp khéo léo với tình hình cụ thể lúc bấy giờ để vận dụng phương pháp thích hợp. Hơn nữa, Giữa những phương pháp không thể tránh khỏi sự liên hệ với nhau Vì một trò chơi hay và thích hợp Luôn có thể phát huy vai trò củng cố tình cảm cho trẻ Đồng thời trong trường hợp lý tưởng Cũng có thể thúc đẩy sự giao lưu giữa trẻ với mọi người Việc quy loại những phương pháp này Nhằm mang đến cho độc giả một khái niệm tổng thể Tôi kiến nghị các bậc cha mẹ và những người làm công tác chuyên môn Khi đọc xong cuốn sách này Coi những mối liên quan có thể tồn tại trong những phương pháp là sự thách thức cần phải đối phó trong quá trình ứng dụng, đồng thời cũng tạo dấu ấn riêng cho các phương pháp giới thiệu trong cuốn sách. Đặc điểm của công tác giáo dục Thực ra vấn đề ở đây rất mâu thuẫn. Bước vào con đường giáo dục thì phải đối mặt với những sự lựa chọn nan giải, vừa phải dẫn dắt trẻ, vừa phải để mặt chúng trưởng thành, vừa phải ra yêu cầu, vừa phải quan tâm đến nhu cầu của chúng, vừa phải để chúng thích ứng với chuẩn mực xã hội, vừa phải kích lại chúng tự quyết định. Trong cuộc đời làm công tác giáo dục của tôi, thời gian mâu thuẫn cơ bản này thể hiện rõ nét nhất, cũng không bằng thời gian đối xử với trẻ trầm cảm. Một mặt phải tìm hiểu tính cách cá nhân, mặt khác phải cổ vũ trẻ mạnh dạng thích ứng với quy tắc giao tiếp. Đây là sự thử thách rất lớn. Tôi thấy rằng phần lớn quá trình giáo dục trẻ cũng là quá trình phân tích cái tôi. Chỉ có như vậy mới có thể ứng phó với mâu thuẫn trong nghề này. Hoạt động giáo dục luôn xây dựng trên nền tảng của tác dụng tương hỗ. Vì khi xuất hiện vấn đề và phát hiện vấn đề không chỉ liên quan đến nhà chế tạo vấn đề, giả định mà còn liên quan đến người chung sống với nó. Quá trình giáo dục trẻ, chúng ta bắt buộc phải đối mặt với tình huống làm trái phép tắc thông thường của đối phương. Về điều này, KB đã đưa ra khái niệm cùng tiến hành đồng thời cùng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôi và trẻ cùng làm một việc hoặc cho trẻ xem và làm cho trẻ hiểu không bằng phương thức tôi và trẻ cùng tiếp xúc Công tác giáo dục trong gia đình của cha mẹ đối với trẻ giống như công tác giáo dục mang tính nghề nghiệp Mục đích đều là giúp trẻ khôn lớn và bồi dưỡng khả năng tự hành động của trẻ Đây là hoạt động có liên quan đến mối quan hệ giữa người với người Hiện nay mọi người đều cho rằng hành vi giáo dục phải liên hệ với cuộc sống hiện thực phải coi điểm mạnh của người giáo dục làm điểm xuất phát Nếu công tác giáo dục tách rời xã hội sẽ khó phát huy được vai trò Một mặt nó ảnh hưởng trực tiếp đến con người thông qua những hành vi và chuẩn mực đúng đắn. Mặt khác lại ảnh hưởng gián tiếp đến con người thông qua việc giúp con người hình thành nguyên tắc, nắm bắt cuộc sống của mình. Những vấn đề trên và những quan điểm về hành động chú tâm và tạo bầu không khí đã cấu thành cơ sở kiến nghị cụ thể của tôi về việc đối xử với trẻ trầm cảm như thế nào. Chú tâm và tạo bầu không khí Sự tiến bộ của thời đại đã sáng tạo ngày càng nhiều tính khả năng. Còn thái độ chú tâm tôi sẽ giới thiệu rõ hơn về đặc tính của nó. Điều này giúp con người tìm kiếm ý nghĩa và nắm bắt phương hướng trong rất nhiều tính khả năng. Chúng ta phải nhận thức đầy đủ rằng, đồng thời với việc sáng tạo ngày càng nhiều cơ hội của thời đại này thì cũng mang lại tính hạn chế. Mọi người phải chịu sự ảnh hưởng ngày càng khó nắm bắt của ngoại cảnh. Đồng thời, sự truyền đạt thông tin cũ cũng ngày càng chịu nhiều ảnh hưởng của phương tiện truyền thông hiện đại. Trong hoàn cảnh này, ngày nay mọi người chủ yếu là tích cực tiếp nhận thông tin, nhưng cơ hội tham gia và tích lũy kinh nghiệm lại ngày càng giảm. Đặc điểm của hành vi chú tâm Bản thân tôi là người làm công tác giáo dục. Nói đến thái độ chú tâm thì không thể không nói đến mối quan hệ giữa hiện thực, chân thành và tính xây dựng. Thái độ chú tâm liên quan đến cả hai bên là người làm công tác giáo dục và trẻ để giữa họ nảy sinh tác dụng tương hỗ. Mọi người chú ý đến hành vi của mình, từ đó bảo vệ người khác, đồng thời cũng chú ý đến hành vi của người khác, từ đó bảo vệ mình. Giống như là diễn viên siết và trợ lý của anh ta, nếu mỗi người chỉ chú ý đến động tác của người khác thì không thể đảm bảo sẽ biểu diễn an toàn. Trước tiên mọi người phải chú ý đến động tác của riêng mình, duy trì sự cân bằng của mình, Chỉ có như vậy mới có thể làm cho người khác cũng giữ được sự cân bằng. Đây là đoạn trích của Clemens. Có thể rèn luyện thái độ chú tâm, nhưng xét về bản chất thì nó không phải là kỹ năng mà là thái độ sống đã được lựa chọn. Thái độ này có thể thúc đẩy mọi người tôn trọng người khác và thúc đẩy sự trưởng thành tính cách cá nhân của đối phương. Mục đích của hành vi chú tâm là thực hiện một giá trị quan trọng của giáo dục. Dưới tiền đề tin tưởng vào khả năng tự thay đổi, Cố gắng khai thác khả năng tự chủ của cá nhân Chú tâm tuyệt đối không chỉ là phương pháp Mà chỉ những người làm công tác giáo dục mới có thể sử dụng Ví dụ phương pháp này cũng mang tính chất của Phật giáo Nhưng khi sử dụng lại hoàn toàn không vận dụng đến tri thức Phật giáo Phương pháp này có thể thực hiện thành công trong gia đình Ví dụ hàng ngày cha mẹ có thể vài lần dùng ánh mắt của trẻ Để nhìn nhận thế giới Tưởng tượng về những điều mà trẻ phải đối mặt trên thế giới này Chú tâm có nghĩa là cố gắng làm cho mình có thể tiếp nhận trẻ một cách vô điều kiện, dù trẻ có làm mình cảm thấy phiền buồn đến mấy. Người có thái độ chú tâm sẽ mang đến cho trẻ niềm tin, lắng nghe trẻ nói. Lúc thích hợp thì để mặt trẻ, vì họ biết trẻ sẽ dần thay đổi theo thời gian. Một nhân tố quan trọng của hành vi chú tâm là ý thức về tình hình trước mắt. Trong quá trình làm bạn với trẻ trầm cảm, tôi đã thử tập trung tinh thần để chú ý đến những sự việc xảy ra trước mắt. Chỉ có luôn tỉnh táo và thận trọng Mới có thể chú tâm được Chú tâm cũng là sự tha thứ Của hình thức nào đó Trong khoảng thời gian sống với con cái Tôi không tưởng tượng đến mục tiêu lâu dài của tôi Và cũng không đưa ra lời đánh giá Tôi có thể kiên nhẫn chờ đợi Quan sát phương thức biểu đạt của trẻ Ví dụ như động tác Cơ thể và hơi thở của trẻ Tôi nhìn nhận cảnh tượng trước mắt Tập trung tinh thần để chú ý Đặc điểm cá nhân của trẻ Quan sát xem trẻ có những điều đặc biệt gì? Dưới tiền đề, giữ khoảng cách tất yếu về cơ thể mà tiếp cận và quan sát đối tượng như vậy có thể tránh được hiện tượng do nguyên nhân bên ngoài hoặc nhìn nhận trẻ thuộc loại hình nào đó thậm chí còn gắn tên cho trẻ làm cho cảm nhận của mình lệch đi Trong quá trình quan sát ở khoảng cách xa thì rất dễ xảy ra tình huống tương tự như vừa nêu ở trên vì vậy có thể thấy rằng thông qua hành vi chú tâm có thể điều chỉnh lại cảm giác của chính mình Nó là một phương diện quan trọng trong quá trình nhận thức, có thể giúp mình tránh chịu ảnh hưởng của biểu tượng. Mặt khác, trong trường hợp giáo dục trẻ, thái độ chú tâm còn làm cho sắc thái tình cảm bộc lộ một cách dễ dàng, có cả tình cảm tiêu cực lẫn tình cảm phiền muộn. Từ đó, giúp mình có cơ hội xử lý những tình cảm này. Chú tâm cũng là một phương pháp hữu hiệu giúp mình tránh khó khăn khi hành động. Nó giúp chúng ta thường xuyên suy xét xem mình chung sống với mọi người có hài hòa hay không, có xuất hiện cản trở cần xử lý hay không. Khi thần trọng quan sát với thái độ chú tâm, môi trường bên ngoài và thế giới nội tâm sẽ dần hòa nhập làm một. Bài thơ viết năm 1906 đã nói rõ hiện tượng này. Bài thơ Ngựa gỗ quay viết tại công viên Luxembourg. Khi bóng râm xuất hiện trên mui, có đoàn ngựa đến từ đất nước xa xưa, tuy có vài con kéo xe, nhưng trong con nào cũng anh dũng. Có con sư tử giữ tợn chạy theo sau Thỉnh thoảng con nhìn thấy một con voi Thậm chí còn có một con hưu giống như chạy ra từ trong rừng Trên lưng cổng một bộ yên ngựa Bên trên là một bé gái mặc bộ đồ màu xanh Trên lưng sư tử là cậu bé mặc bộ đồ màu trắng Bàn tay bị bỏng ôm chặt vào con sư tử thè lưỡi nhe nanh Thỉnh thoảng con nhìn thấy một con voi Bọn trẻ ngồi quay trên lưng ngựa Còn có bé gái mặc chiếc áo rất đẹp Độ tuổi cưỡi ngựa gỗ rong rủi sắp qua đi Khi lên cao thì nhìn ngắm bầu trời Thỉnh thoảng còn nhìn thấy một con voi Hành trình cứ đi nhanh như vậy dừng lại Chỉ là quay vòng Quay người không có điểm dừng Một vệt đỏ, một vệt xanh, một vệt xám lướt qua trước mặt Còn có những bóng dáng không kịp định hình thỉnh thoảng còn để lại một nụ cười, vui vẻ, trong sáng tự nhiên, trong trò chơi không có điểm dừng này. Trong bài thơ này, nhà thơ đã quan sát từ góc độ bên ngoài, đồng thời cũng phản ánh được nội tâm của đối tượng quan sát. Chúng ta là độc giả, hay nói một cách đúng hơn, là người nghiên cứu bài thơ này trên từng dòng từng chữ, trong từng vần thơ, đặc biệt là thông qua những hình tượng xuất hiện nhiều lần trong thơ, Dòng thơ có thể hiểu được tâm trạng khi ngồi trên vòng quay của con ngựa gỗ Đồng thời chúng ta sẽ thấy mình càng hiểu rõ cảm giác khi ngồi trên con ngựa gỗ quay Nếu chính chúng ta cũng từng có lần trải qua cảnh ngộ này Thì sự thể nghiệm khi đọc càng có tính chân thực Nếu đưa quan điểm chú tâm vào quá trình chung sống với trẻ trầm cảm Thì yêu cầu các bậc cha mẹ hoặc giáo viên phải dồn hết tâm trí Để tìm hiểu hoàn cảnh mà họ phải hứng chịu Thông qua sự nhận thức thiết thực này chúng ta có thể nâng cao khả năng cảm nhận khi chung sống với trẻ trầm cảm. Trước mặt chúng, chúng ta không chỉ phải cảm nhận được tâm trạng của chính mình, mà còn phải cảm nhận hành vi của mình. Như vậy, khi chúng ta phát hiện thấy mình mất đi thái độ chú tâm, thì có thể khôi phục lại như thường. Ví dụ, chúng ta có thể tập trung đến hành vi hít thở của mình, và trong bụng thầm nghĩ, mình đang thở, để khôi phục lại thái độ chú tâm được dễ dàng hơn. Ngoài ra, phương pháp năng tập yoga và suy tưởng Cũng là sự chuẩn bị tốt cho việc duy trì thái độ chú tâm lúc đó Cùng với việc thực hành nguyên tắc chú tâm Cuối cùng chúng ta có thể được yên ổn về nội tâm Sự ổn định này có thể chuyển hóa thành niềm tin Và thái độ tự tôn, tự trọng người khác Thái độ chú tâm có thể giúp chúng ta xóa bỏ những hoài nghi lo lắng Khắc phục tính y, tăng khả năng tự kiềm chế Nó còn là một phương thức hữu hiệu Giúp mọi người tăng khả năng chống chọi trước áp lực Và giúp mọi người cảm nhận được niềm vui của sự yên tĩnh Trong cuộc sống bận rộn Vì vậy, hành vi này ngày càng được hoan nghênh, cũng ngày càng được giới khoa học thừa nhận. Về điều này, Katarina đã đưa ra rất nhiều ví dụ thực tế lấy từ bệnh viện của trường đại học Massachusetts để nói rõ. Các bệnh nhân đã học các phương pháp về cách nhìn nhận bệnh tim, bệnh về hệ thống tuần hoàng của mình thông qua lớp rèn luyện thái độ chú tâm. Gần đây, tôi thường nghe các bậc cha mẹ nói rằng bệnh trầm cảm rõ ràng không được coi trọng và quan tâm đến. Ngoài ra, họ còn cho tôi biết Các bác sĩ, giáo viên và người điều trị đều không biết rõ biểu hiện của căn bệnh này. Vì vậy, những người làm công tác chuyên môn thường không thể trả lời được câu hỏi làm thế nào mới có thể giúp đỡ một cách thiết thực cho những trẻ này. Tôi còn được biết rằng, những trẻ trầm cảm đôi khi không những không được chú tâm đến, trái lại còn bị mọi người kỳ thị. Mỗi lần như vậy, tôi hết sức bàng hoang. Dưới đây là một vài ví dụ. Con của chúng tôi đã được đưa vào bệnh viện. Bác sĩ nói, Khi nào, mỗi ngày cháu có thể nói ra một câu mới có thể xuất viện được, theo tâm sự của một bà mẹ. V không tích cực tham gia các hoạt động trên lớp, động tác thì chậm chạp, bé không biết làm gì, thái độ lúc nào cũng chống đối. Bé không tiếp xúc với cô giáo, không muốn hợp tác với các bạn học khác, do V không nói chuyện, nên dường như không thể kiểm tra được thành tích các môn học của bé như thế nào. Trong giờ thể dục và giờ bơi, biểu hiện của bé cũng không tích cực. Trích học bạ của một học sinh Khi chúng tôi về nước Dù chúng tôi đã nói với hiệu trưởng ở đây là Con gái của chúng tôi không chịu nói chuyện Mà không biết vì nguyên nhân gì Chúng tôi nghĩ do nguyên nhân chuyển nhà Do giáo trình không thống nhất Hay có kiến thức chưa được học Nhưng ông ấy vẫn nhận con gái chúng tôi vào lớp 2 Chủ nhiệm của lớp quy định Trong một thời gian con gái của chúng tôi Phải nói chuyện trên lớp Điều này khiến chúng tôi luôn bị ức chế Cuộc nói chuyện lần trước hiệu trưởng đã nói Chúng tôi phải đánh cho con bé một trận, như vậy vấn đề mới được giải quyết, theo tâm sự của một bà mẹ. Đứa con trai 12 tuổi của chúng tôi, mắc chứng bệnh trầm lặng có lựa chọn, dù chỉ số IQ của bé đạt tới mức 145, thành tích môn thi viết ở bậc trung học rất tốt, nhưng năm nay vẫn bị loại khỏi trường, vì thành tích môn học nói của bé chỉ đạt điểm 6, theo tâm sự của hai vợ chồng. Những vấn đề này chỉ là một số ít trong rất nhiều ví dụ thực tế. Tuy nhiên, người điều trị và giáo viên đến gặp tôi để tư vấn cũng không ít hơn các bậc cha mẹ. Họ đều muốn tìm hiểu thêm kiến thức về căn bệnh này. Tôi là thạc sĩ giáo dục học, công tác tại Trung tâm Tư vấn Giáo dục Tâm lý. Cách đây không lâu tôi bắt đầu tiếp xúc với hai trẻ em trầm cảm. Vì thế tôi muốn tìm hiểu kiến thức về lĩnh vực này. Anh cho rằng một giáo viên chưa từng được tập huấn về các điều trị như tôi đây có thể tiếp tục giúp đỡ hai trẻ này được không, theo tâm sự của một thạc sĩ giáo dục. Năm học mới bắt đầu, có một bé gái trầm cảm đến học tại lớp tôi. Đối với học sinh này, tôi và đồng nghiệp đều không biết phải làm thế nào. Chúng tôi hoàn toàn không biết cần phải đối xử với bé này theo nguyên tắc nào, theo tâm sự của một giáo viên cấp 2. Hồi mới vào trường, N chẳng nói chẳng răng. Dần dần N bắt đầu nói chuyện, nhưng nói rất nhỏ, thời gian sau đã nói to. Vấn đề bây giờ là việc học đọc và viết, N luôn chống đối lại việc đọc bài trên lớp, theo tâm sự của một giáo viên. Trên đây tôi đã trình bày những đặc trưng của thái độ chú tâm. Khi đối xử với trẻ trầm cảm bằng thái độ này cũng phải tạo ra bầu không khí có lợi. Bầu không khí này có thể tạo nên tình cảm tích cực, có thể giảm áp lực và nỗi sợ hãi. Đây là bầu không khí ngầm thức tỉnh tình cảm của mọi người Ví dụ, mỉm cười và trêu đùa có thể tạo ra bầu không khí mang đến niềm vui cho tất cả mọi người Đặc trưng của bầu không khí giáo dục hữu ích Năm 1988, William Luther, giáo viên giảng dạy ngôn ngữ từng hợp tác với tôi nhiều năm đã phát biểu bài luận mang nội dung rất phong phú Trong bài luận bà nhấn mạnh Trạng thái tâm lý của con người, ví dụ hồ hởi hoặc buồn bã những tâm trạng này sẽ ảnh hưởng đến bầu không khí của môi trường xung quanh trái lại không khí tại môi trường của mọi người cũng ảnh hưởng đến trạng thái tâm lý đây là tác dụng tương hỗ tâm trạng của con người có thể chia thành tâm trạng suy sụp đặc trưng là buồn bã uổng rủ tâm trạng hồ hởi đặc trưng là thoải mái vui tươi và tâm trạng bình tĩnh đặc trưng là ôn hòa bình tĩnh trong bảng dưới đây tôi dựa vào kết quả nghiên cứu của luther đồng thời kết hợp với thực tế để tổng kết những nhân tố có ảnh hưởng quan trọng nhất đến tâm trạng của con người Mong rằng những điều này có thể tạo thuận lợi cho việc tạo bầu không khí có ích khi độc giả tiếp xúc với trẻ trầm cảm Các nhân tố bên ngoài Nhân tố xem xét tác dụng của màu sắc Ví dụ, màu vỏ quýt và màu đỏ tạo cho mọi người cảm giác có sức mạnh và ấm áp Màu xanh tạo bầu không khí vắng vẻ yên tĩnh và chất phát Màu nhạt như màu vàng và màu xanh nhạt thì tạo cho mọi người cảm giác trong sáng ngày ngắn Nhân tố xem xét tác dụng của ánh sáng. Có thể sử dụng khéo léo ánh sáng và hình ảnh của ánh sáng tự nhiên, cũng có thể dùng nến rồi tự tạo ra vùng sáng và vùng tối. Nhân tố vận dụng triệt đẩy các hình thức của bố cục không gian. Ví dụ, mặt nghiêng, sân phơi, cái thang đều có thể lôi kéo mọi người khám phá môi trường xung quanh. Nhân tố vận dụng triệt đẩy các nguyên vật liệu. Rất nhiều nguyên vật liệu có thể kích thích niềm đam mê khám phá thế giới của trẻ. Như đá, cát, gỗ, kim loại, nhựa, nước, lông chim, vân vân. Nhân tố chú ý vận dụng âm thanh Nhạt nhẹ và môi trường không ồn ào Giúp mọi người cảm nhận được ý nghĩa và vẻ đẹp của sự yên tĩnh Nhân tố làm tươi mới bầu không khí bằng mùi vị Hoa quả tươi, cỏ cây tỏa hương hoặc dầu thơm Có thể làm cho đầu óc luôn tỉnh táo Đồng thời tạo không khí thoải mái trong gia đình Nhân tố chú trọng vị giác Đối với trẻ trầm cảm thì những việc như cùng ăn, cùng uống và cùng nấu nướng, chuẩn bị đồ uống sẽ chạm đến vùng đặc biệt nhạy cảm trên miệng của chúng. Nhân tố coi trọng sự hài hòa giữa không gian sinh hoạt và làm việc. Khi thiết kế không gian trong và ngoài nhà, phải có sự thay đổi trên nhiều cấp độ như rộng rãi, sáng sủa. Sau đây là các nhân tố bên trong. Nhân tố chú ý cảm nhận của cơ thể. Có thể thông qua các phương thức như nhảy, vui đùa để giảm bớt sự căng thẳng của cơ thể. Đây là tiền đề cần thiết giúp trẻ nói chuyện. Nhân tố điều chỉnh nhịp thở. Thông qua phương pháp thay đổi tư thế, thay đổi nhịp thở. Điều này giúp mọi người tiến hành thái độ chú tâm. Nhân tố tinh thần luôn tập trung. Tập trung vào tình hình hiện tại, tập trung vào trẻ. Có thể tăng khả năng tiếp nhận của trẻ. Nhân tố tìm sự cân bằng về nội tâm. Bạn thường xuyên phải sử dụng hành động và để mặt trẻ phát triển ra sức theo đuổi và kiên nhẫn chờ đợi thận trọng làm việc và tạo cho trẻ cảm giác lưỡng lự trong niềm vui Nhân tố giữ thái độ chú tâm Khi tiếp xúc với trẻ trầm cảm dù bạn cảm thấy mình không hiểu được cũng không được tỏ thái độ không vui Nhân tố luôn vui tươi hài hước và thân thiết Nếu bạn giữ được thái độ cởi mở này thì cùng với sự chính chắn của bạn bạn sẽ luôn chiếm được tình cảm của mọi người Nhân tố tìm ý nghĩa của đời sống riêng tư để khắc phục nguy cơ. Thỉnh thoảng bạn cũng phải giữ khoảng cách với công việc để không ngừng hoàn thiện mình, như bạn bè, gia đình, hoạt động thể thao, du lịch đều mang đến sức mạnh cho bạn. Nhân tố kịp thời phát hiện không khí không hài hòa, đồng thời ra sức loại bỏ nó. Thái độ nhạy cảm linh hoạt và sự quan tâm đến trẻ giúp chúng ta làm được điều này. Bầu không khí là những gì diễn ra giữa người với người. Luther đã đưa ra quan điểm không khí động lực học, Quan điểm này chỉ ra rằng khi hai người hoặc nhiều người tiếp xúc với nhau thì có thể tồn tại bầu không khí. Đây là điều mà chúng ta không thể né tránh được. Môi trường không gian bên ngoài trên mức độ nhất định đã miêu tả thế giới nội tâm của con người. Bọn trẻ biết nhận ra bầu không khí căng thẳng, chúng có thể cảm nhận chính xác rằng những người lớn đang quan tâm, để ý hay không đến chúng. Tôi tin rằng áp dụng thái độ chú tâm và tạo bầu không khí giáo dục hữu ích đối với trẻ trầm cảm sẽ mang đến cho trẻ sự ủng hộ cụ thể về tâm lý và giúp trẻ đặt nền móng thích hợp cho hoạt động giao tiếp. Ủng hộ tâm lý Trước tiên, sự trở ngại về hành vi của trẻ trầm cảm gây ra sự chú ý cho chúng ta. Điều ẩn chứa sau nó, hoặc nói chính xác hơn là trước nó, là nhu cầu đặc biệt về tâm lý. Đối với nhu cầu này, tôi đã đi sâu phân tích trong chương Nỗi sợ hãi và mối quan hệ giữa hai mẹ con Người làm công tác giáo dục thường sử dụng một cách nói Trẻ dừng bước ở đâu, chúng ta phải dắt trẻ đi từ đó Còn đối với trẻ trầm cảm, điều tôi thấy cũng tương đối quan trọng Là sự phát triển tâm lý của trẻ dừng ở đâu, chúng ta phải dắt trẻ đi từ đó Khi chúng ta thấy trẻ nhút nhát, bồn chồn, khép kín, Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lý trước nhu cầu của trẻ chứ không phải là cố gắng áp dụng hành động giáo dục để tăng áp lực cho trẻ. Nhiệm vụ của chúng ta là giúp trẻ có dũng khí xua tan nổi sợ hãi. Chúng ta phải làm cho trẻ một hòn đảo an toàn và giúp trẻ học bơi ở đó, cho đến khi trẻ muốn rời khỏi hòn đảo này và bơi vào bờ. Là người làm công tác giáo dục, về mặt tâm lý, chúng ta phải đặc biệt chú trọng một điều. Trẻ rất nhạy cảm với sự giả dối và che đậy. Điều này đã được nhắc đến trong phần nói về không khí giáo dục. Chỉ cần thoáng qua là bọn trẻ cũng có thể biết chúng ta quan tâm đến chúng một cách chân thành hay chu đáo, hay là đằng sau đó là mục đích muốn áp đặt kế hoạch và mục tiêu của mình lên trẻ. Đặc biệt khi trẻ đã không vui trong quá trình điều trị, thì yêu cầu trong quá trình tiếp xúc với trẻ, người làm công tác giáo dục phải luôn nhạy cảm. Trong quá trình giúp đỡ trẻ trầm cảm, không nên chỉ tiến hành các trò chơi và thực hiện các biện pháp. Xét từ góc độ giáo dục, Đó là sự thể nghiệm về mối quan hệ trang đầy tình cảm, mục đích nhằm giúp trẻ tự phát triển bản thân để trẻ tách khỏi sự giúp đỡ của cha mẹ. Có thể áp dụng những biện pháp cụ thể nào để mang đến cho trẻ sự ủng hộ về tâm lý. Dù trên lớp học hay tại nơi điều trị, trước tiên chúng ta đều phải gửi đến trẻ một tín hiệu. Thái độ cơ bản của chúng ta đối với trẻ là tiếp nhận, có thể thông qua sự biểu lộ sắc thái thân thiện, Ngữ khí hài hòa Duy trì khoảng cách thích hợp giữa bọn trẻ Để truyền đạt tín hiệu Hay có thể biểu đạt bằng ngôn ngữ Dưới đây là những lời an ủi Có thể sử dụng trong lần đầu tiếp xúc với trẻ trầm cảm Thật là vui vì em đến lớp học Trước tiên em ở đây làm quen với môi trường này Rồi chúng ta sẽ gặp sau Ôi, em mang cả đồ chơi đến này Hay quá, cô rất muốn biết Nó có thể làm được những gì Hoặc chúng ta chơi với nó như thế nào Đây là phòng vui chơi của cô, cô muốn cho em xem ở đây có những gì Tất cả đều là đồ chơi của cô, em cho cô biết em đã biết chơi những thứ nào Bây giờ em có muốn chơi thử không? Em vẫn không muốn làm quen với cô à, trước tiên em cứ ngồi cùng mẹ và xem cô làm gì ở đây Những lời an ủi trên tôi nhận thấy một điều rất quan trọng là Chúng ta phải để trẻ có thời gian ở nơi mà trẻ thấy an toàn Nếu trẻ mang theo đồ chơi, chúng ta phải thể hiện sự quan tâm đến trẻ Thông qua phương pháp này hãy thiết lập sự kết nối đầu tiên với trẻ Tôi từng chứng kiến một trường hợp như thế này Hai chị em sinh đôi 12 tuổi, mắc chứng trầm cảm Trong lần gặp đầu tiên, chúng đã nói chuyện với tôi Tôi tỏ ra rất thích chủ ngựa đồ chơi mà hai chị em này mang đến Như vậy chúng tôi đã có ngay một chủ đề chung Nhìn thấy chúng vui vẻ và muốn nói chuyện Cha mẹ chúng rất ngạc nhiên vì chưa có người lạ nào dùng phương pháp này để thể hiện sự thích thú với chúng. Đa số phản ứng họ gặp là, các em đều lớn cả rồi, đồ chơi này không thích hợp với các em. Giáo viên cũng có thể kiến nghị trẻ mang theo đồ chơi đến. Như vậy, giáo viên có thể tìm được điểm tiếp nối với thế giới thể hiện trong mắt trẻ. Cha mẹ có thể ủng hộ yêu cầu này. Hơn nữa, họ cũng thường xuyên phải chú ý đến cảm giác của mình khi đứng trước giáo viên hoặc người điều trị xem có thoải mái không. Ban đầu trẻ biết chọn đồ chơi mình biết để chơi. Điều này không có gì là sai, mặc dù theo tôi thì trò chơi này có thể đã không thích hợp với độ tuổi của trẻ và trong khi chơi cũng không cần nói chuyện. Theo nguyên tắc của thái độ chú tâm, tôi phải là người có thể làm cho trẻ tin tưởng. Tôi đã phát tín hiệu cho trẻ, thể hiện mình không thể buộc trẻ nói chuyện, nên mình không thể làm như vậy. Còn việc có thể làm cho trẻ biết tôi xuất hiện trước mặt trẻ với tư cách cá nhân hay không, Thì hy vọng sẽ trở thành người bạn có ý nghĩa trong mắt trẻ Giúp trẻ phát triển hơn nữa Giáo viên giảng dạy ngôn ngữ của thị sĩ là Luther Lees Đã phân tích khá sâu sắc về vấn đề này Nếu tôi xuất hiện trước mặt trẻ với tư cách là người trị liệu Là người có quan điểm, cảm nhận, đặc điểm và sở thích riêng Thì trẻ sẽ có cơ hội hình thành ấn tượng về cá nhân tôi Trẻ sẽ nhận thấy sự khác biệt giữa người này với người kia Người quen của mình và người không quen Từ đó có thể thiết lập khái niệm về cái tôi Vì vậy trong quá trình điều trị Phải thường xuyên giữ khoảng cách với trẻ Để trẻ có thể nhìn mình Nắm bắt đặc trưng của mình Nếu không, việc tôi cứ ở gần trẻ Và thể hiện sự giúp đỡ giống như một người khác Như vậy trẻ không thể làm được điều này Để trẻ hiểu được Sự khác biệt giữa mình Và đặc điểm riêng của mỗi người Tôi thường xuyên xưng hô bằng tên Ví dụ, cần cô Lee mở nắp lọ phải không Hoặc em hãy châm nến lên Chúng ta có thể thông qua búp bê hoặc động vật để thể hiện đặc điểm, tính cách và tình cảm của con người. Qua đó sẽ hiểu trẻ dễ dàng hơn. Công tác giáo dục thường phải có tài liệu hỗ trợ, đặc biệt là khi giúp đỡ trẻ về mặt tâm lý. Chúng ta có thể cầm tranh ảnh, sách báo để trẻ quan sát các nhân vật hoặc vai diện đầy cá tính trên đó, hoặc qua đó tiếp xúc với chủ đề mà trẻ quan tâm, ví dụ nỗi sợ hãi khi bị loại bỏ, Mỗi giáo viên hãy chọn các loại tranh ảnh và sách báo thích hợp dành cho trẻ ở lứa tuổi khác nhau. Tôi muốn mượn một cuốn sách với chủ đề trầm cảm làm ví dụ thực tế. Alice là cậu bé không thích nói chuyện. Vì vậy cậu bé đã bị các bạn nhỏ khác chê cười. Ngay cả người lớn cũng hỏi tại sao cậu lại xấu hổ như vậy. Nhưng Alice cơ bản không muốn nói chuyện. Cậu có một người bạn thân là Smith. Cậu ta có thể giúp Alice nói chuyện. Thật ra cậu ta là hậu vệ xuất sắc. Thậm chí có thể giúp Alice đuổi con thằng lăng đáng sợ Nếu Alice không muốn làm như vậy Một hôm Alice gặp Malisa Cô bé không cố tình hỏi những câu ngớ ngẩn Cũng không có ý định buộc Alice nói chuyện Alice và Malisa treo lên một cây to cùng thả diều Trông như là khỉ vậy Một lúc sau Alice cảm thấy bất an, khó tả Vì cậu không thấy Smith đâu Alice rất bực Khi Malisa quay lại Cậu không muốn chơi cùng cô bé nữa Alice nhìn Malisa qua cửa sổ. Khi chiếc diều bị vướng vào cây, Alice chạy đến gỡ diều từ trên cây xuống và còn chủ động nói chuyện với Malisa. Cuốn sách này đã mô tả quá trình thay đổi bằng những hình ảnh và câu từ đặc sắc. Chỉ bằng vài câu, tác giả không những đã nói được sự thông cảm và việc có thể làm người khác nói chuyện mà còn cho chúng ta thấy nếu loại bỏ tính trầm cảm đối với trẻ cũng có nghĩa là mất đi điều gì đó. Để phù hợp với khả năng hiểu của trẻ, Cảm giác mất mát đã được thể hiện qua tình tiết Smith mất tích. Điều này mang lại cho trẻ thông tin. Trẻ cần có thời gian, đó là chuyện bình thường. Và phải làm điều mới lại nào đó cũng là rất đau khổ. Chúng ta hiểu điều này. Ưu điểm đặc biệt của cuốn sách là tác giả không nói đến sự trầm cảm. Nhân vật Alice trong câu chuyện trên thật đặc biệt. Dù cậu đang trong tình trạng trầm cảm hay khi đã thoát khỏi tình trạng này thì cậu vẫn tìm cho mình một tính cách riêng biệt. Đương nhiên, đối với trẻ tiếp xúc trong công tác giáo dục, mục đích tôi sử dụng cuốn sách này không phải là mong trẻ có thể tiếp nhận những câu giải đáp ngay tức khắc, mà là truyền đạt tới trẻ sự tôn trọng của tôi về đặc điểm khác người này. Một điểm quan trọng nữa của cuốn sách là giúp trẻ hiểu rằng không phải chỉ có chúng mắc chứng trầm cảm. Một người quen của tôi, chuyên làm công việc giảng dạy ngôn ngữ, đã áp dụng phương pháp trong cuốn sách trên đối với một cậu bé trai 6 tuổi, Trong thư, ông kể lại như sau. Hôm nay tôi và U cùng đọc sách. Đúng như tôi đoán, cậu bé rất chăm chú lắng nghe, chứ không căng thẳng. Xem ra cậu bé rất thích. Tôi buộc miệng hỏi cậu bé, cuốn sách này có gợi mở cho cậu điều gì không? Cậu nhãn miệng cười và gật đầu. Lúc này giữa chúng tôi đã hình thành một mối liên kết rất thân thiết. Tôi hỏi cậu có biết tại sao phải đọc cuốn sách này không? Cậu trả lời là có. Cậu nói Smith rất hay. Nhưng điều cậu thấy không thú vị Là cuối cùng không thấy Smith Còn Malisa Cậu thấy cô bé không tốt Tôi đã đổi cái tên Alice thành Alice Vì nó hơi lạc hậu Điều này làm cho U cảm thấy buồn cười Vì người bạn thân nhất của nó Cũng mang tên này Đọc bức thư chúng ta thấy rằng Quá trình thay đổi trong thế giới hiện thực Đương nhiên không nhanh như trong sách nói độc giả nhỏ tuổi này Mong được đặt mình vào địa vị của Smith Như vậy Công tác điều trị sau này sẽ xuất hiện điểm nối kết rất tốt. Ví dụ trong một lần điều trị, có thể để trẻ không muốn nói chuyện sắm vai Smith. Trang phục mà nhân vật Smith mặc khiến người ta nhớ đến Joro do lại liên quan đến chiếc mũ, nên khiến mọi người liên tưởng đến Harry Potter. Cậu khoác áo choàng màu đen, đeo mặt nạ đen, đội mũ chóp nhọn. Thông qua phương thức này, trẻ có thể thay đổi sang nhân vật khác. Nhân vật này cho phép trẻ làm những việc không bình thường. Vận dụng phương pháp kể chuyện cơ bản không thể thấy trẻ thay đổi ngay được. Mục đích quan trọng là tạo cơ hội cho trẻ suy nghĩ. Những suy nghĩ này sau một khoảng thời gian tương đối dài mới có thể chuyển hóa thành phương thức hành vi mới. Giống như mục đích của câu chuyện trên và rất nhiều chuyện đồng thoại khác đều vận dụng phương thức trừ tượng để trẻ biết chắc mình không có chuyện gì và bất cứ chuyện gì cũng phải có thời gian để giải quyết. Một bác sĩ từng lấy hai chuyện đồng thoại làm ví dụ cơ bản để điều trị trẻ trầm cảm. Đó chính là Lestus, tháp trong câu chuyện tượng trưng cho trạng thái khép kín của trẻ Và sáu con thiên Nga là sáu anh em bị phép thuật biến thành con thiên Nga Em của họ không được nói cười trong sáu năm, chỉ có như vậy mới giải trừ được phép thuật Quá trình đọc trẻ có thể tìm hiểu nỗi sợ hãi trong nội tâm sâu thẳm của mình Tôi nhớ có thể coi câu chuyện đồng thoại như một thao tác trong công tác điều trị Bởi đôi khi những điều thao tác hóa sẽ mang lại cho con người cảm giác an toàn Bên cạnh những câu chuyện có nội dung tương đối phong phú Thì những câu chuyện nhỏ được vận dụng thủ pháp ví von cũng có hiệu quả tương tự Chúng ta có thể lồng đồ chơi nhồi bông lên bàn tay Thông qua tác động tương tác với trẻ để tinh thiết của câu chuyện tiếp tục phát triển Đây là cá nược David Nó thường bơi dưới đáy biển Nguyện vọng bức thiết của nó là học cách bơi trên mặt nước Nó còn muốn mình có thể bơi lên mặt nước đẩy bay nhảy và khám phá môi trường bên ngoài Đây là chuột Mimi, nó rất nhát Vì vậy thường né tránh các loài vật khác Nó biết bắt con vật khác, thấy vui khi nhìn người khác bị lừa Ốc Sen Sala rất thích được thu mình trong vỏ Một hôm có người mang cho nó một đôi kính Khi đeo vào nó thấy phát hiện ra một thế giới hoàn toàn khác lạ Chúng ta có thể vận dụng những hoạt động này để thay đổi chủ đề, thay đổi mục đích giúp trẻ cởi bỏ, gánh nặng về tâm lý và có cảm giác an toàn. Chúng ta dùng mặt nạ tự làm hoặc các thứ khác để hóa trang. Chúng ta hóa trang thành động vật và búp bê. Chúng ta đến một đất nước thần kỳ, ở đó chúng ta có thể làm những việc khác người. Chúng ta lên mặt trăng, đứng từ đó để nhìn xuống trái đất. Tất cả những hoạt động nêu trong những phần sau đây, trong bầu không khí chung cũng phát huy được vai trò ủng hộ tâm lý, giúp trẻ muốn nói chuyện để mở rộng thế giới nội tâm của mình. Tìm phương thức giao lưu Giao lưu phi ngôn ngữ Quá trình giáo dục trẻ trầm cảm, việc xem xét các phương thức giao lưu phi ngôn ngữ là rất có ý nghĩa. Tuy trong giao tiếp chúng ta luôn sử dụng phương thức phi ngôn ngữ, nhưng ít nhất xét về mặt ý thức thì giao tiếp với người khác. Điều đầu tiên chúng ta quan tâm là ngôn ngữ biểu đạt. Đương nhiên chúng ta cũng đưa ra phản hồi đối với thông tin phi ngôn ngữ. Ví dụ, nói nhiều lần cùng một ý, tốc độ và sắc thái biểu đạt. Giữa hai người không có sự tiếp xúc bằng ánh mắt và các động tác của cơ thể. Mặt khác, khoảng cách về không gian giữa chúng ta với một hoặc vài đối tượng nói chuyện cũng ảnh hưởng đến hành vi giao tiếp. Về mặt này, giao tiếp với trẻ trầm cảm là tương đối khó khăn, bởi sắc thái biểu đạt và ngôn ngữ tứ chi của chúng không thể hiện nhiều. Tuy nhiên, lại có bước ngoặt chuyển hóa về việc giúp đỡ trẻ, vì theo kinh nghiệm của tôi, khi tập trung quan sát, Dù tâm trạng của trẻ có ít xáo động đến mấy, chúng ta cũng có thể nhận biết được Những sự xáo động này chính là phương thức biểu đạt quan trọng của trẻ trầm cảm Người khác có thể phán đoán được trạng thái tâm lý của chúng là vui, buồn, kinh ngạc, sợ hãi, vững tin hay bình thường Đồng thời, chúng ta không được quên chính bản thân ta cũng đang truyền đạt những thông tin phi ngôn ngữ đến trẻ Như vậy, trẻ có thể nhận biết được thái độ của chúng ta đối với chúng Quan hệ giao tiếp luôn liên quan đến hình thức, giao lưu giữa người với người. Sự trở ngại trong giao tiếp, ví dụ xuất hiện hiện tượng trầm cảm kéo dài sẽ ảnh hưởng đến cả hai bên. Sau đây tôi sẽ tổng kết những phương pháp giúp trẻ giao tiếp bằng phương thức phi ngôn ngữ, độ khó tăng dần từ thấp đến cao, bắt đầu từ phương thức vận dụng cơ thể để tìm hiểu môi trường xung quanh, thỉnh thoảng đưa tay cầm nắm đồ vật, dần nâng lên các phương thức giao tiếp đòi hỏi phải có sự biểu đạt sắc thái và lời nói. Ngoài ra chúng ta cũng có thể cùng trẻ tham khảo những trò chơi này và tạo ra các trò chơi tương tự. Phương pháp giao lưu bằng cơ thể Trò chơi giải câu đố Trẻ trả lời bằng cách đoán theo hướng. Ví dụ 1. Cái gì treo trên tường, nó màu gì? Ví dụ 2. Động vật nào thường sống dưới nước, chỉ vào đồ chơi vứt rải rác trong phòng. Trò chơi gà mái mùa Giáo viên bịt mắt lại rồi để trẻ dẫn đến trước một số vật thể, hai người có thể dắt nhau bằng sợi dây thân Sau khi tìm được đồ, đưa tay sờ rồi nói tên của nó, sau đó có thể thay đổi vai cho nhau. Nhưng trong trò chơi này, nếu trẻ không thể nói được tên của đồ vật hoặc không muốn nói thì hãy bỏ qua bước này. Người chơi có thể viết tên của đồ vật. Hình thức kịch câm Trẻ và giáo viên diễn lại nội dung trong tranh ảnh Trò chơi làm mẫu Trẻ và giáo viên ngồi hoặc đứng đối diện với nhau và mô phỏng theo động tác của đối phương. Phương pháp giao lưu bằng cánh tay và bàn tay. Trò chơi tìm đồ. Trẻ đưa tay chỉ đồ trong nhà hoặc trong tranh. Ví dụ 1, em nhìn thấy một thứ mà thầy không nhìn thấy, nó chính là... Ví dụ 2, em nhìn thấy trong bụi cây có con mèo, nên dùng sách hoặc hình có nhiều loại tranh khổ lớn. Giáo viên và những trẻ khác đều có thể tham gia vào trò chơi, tiến hành thay đổi nhân vật điển hình trong hoạt động giao tiếp. Có thể bảo trẻ dơ cao thiệp và ảnh màu, sau đó yêu cầu giáo viên và những trẻ khác tìm ra thứ mà mình mô tả. Trò chơi đoán ý Dùng cánh tay hoặc ngón tay vẽ ra thứ gì đó, hoặc viết số, chữ cái hoặc từ đơn trong không gian, rồi bảo người khác đoán. Trò chơi vẽ tranh Giáo viên và trẻ cùng hợp tác vẽ một bức tranh trên giấy, chẳng hạn như giấy A3, có thể dùng bút sáp hoặc bút màu nước. Khi vẽ yêu cầu phối hợp cho hình tượng được hài hòa, như vậy cùng với quá trình này, hoạt động giao tiếp giữa giáo viên và trẻ đã diễn ra. Giáo viên cũng có thể thêm vào yếu tố trái lẻ thường như bông hoa màu đen để kích thích phản ứng của trẻ. Trò chơi tô màu lên hình cần màu đối xứng Lúc này phải giao tiếp với nhau bằng phương thức phi ngôn ngữ, ví dụ như trò chơi mandala. Tham khảo bài hội họa thủ công và tạo hình. Phương pháp giao lưu bằng ngón tay. Đối với những câu hỏi kỳ quạt như ô tô có bay được không, trẻ dùng tay ra hiệu để trả lời đúng hoặc sai. Ví dụ 1, ngón tay cái vẫn lên biểu thị là đúng, ngón tay cái quặp xuống biểu thị là sai. Ví dụ 2, ngón tay trỏ để bằng tức là dấu trừ, biểu thị là sai. Ngón tay trỏ đang vào nhau, tức là dấu cộng, biểu thị là đúng. Phương pháp giao lưu bằng đầu và mặt gật đầu và xua tay biểu thị đúng và sai Trò chơi phản ứng và sự chú ý Một người quay đầu nhìn quanh một vật thể nào đó Đồng thời yêu cầu đối phương đoán vật này Thứ tôi nhìn thấy là gì? Trò chơi chớp mắt Thích hợp cho nhóm trẻ trên 11 tuổi Một nửa số người tham gia trò chơi ngồi xếp thành vòng tròn Và có một cái ghế để trống Sau mỗi ghế có một người đứng canh Người đứng canh sau ghế trông phải chớp mắt để ra hiệu cho người nào đó ngồi vào chiếc ghế này, còn người canh khác phải kịp thời ngăn cản người đó, thay đổi vị trí theo hiệu lệnh của người ngồi trước mặt mình, thể hiện theo sắc thái và hình môi khi nói chuyện về nhân vật trong tranh để đối phương đoán. Cuộc trò chuyện từ vô thanh đến hữu thanh Nhà giảng dạy ngôn ngữ Jacko trong bài viết Trầm cảm là môn ngoại ngữ của mình, đã đưa ra những câu hỏi rất hay để thúc đẩy hoạt động giao tiếp của trẻ trầm cảm. Chúng ta phải nói ngôn ngữ nào để tìm hiểu tài năng và hành vi của trẻ trầm cảm. Chúng ta có thể tìm được những phương thức giao lưu nào. Cuối cùng, còn một vấn đề. Khi chúng ta giáo dục hoặc uống nắng ngôn ngữ cho trẻ trầm cảm, thì phải có phương pháp và mục tiêu như thế nào? Tôi đã thử trả lời những câu hỏi này. Ngôn ngữ chúng ta có thể nói với trẻ trầm cảm là ngôn ngữ quan sát và tiếp xúc. Tuy tôi không thể nghe thấy tiếng của bạn, nhưng tôi nhìn thấy bạn đang tiếp xúc với thế giới bên ngoài bằng hơi thở và hành động của mình. Tôi sẽ để bạn chạm vào các đồ vật, dùng mắt quan sát và hành động bằng cơ thể để tìm hiểu môi trường xung quanh, để có thể ứng phó với nhu cầu giao lưu qua thái độ cởi mở. Tôi không lên sẵn kế hoạch. Sau đây là một vài ví dụ. Chúng ta ngồi đối diện với nhau, cho quả bóng lăn về phía đối phương. Khi làm động tác lăn bóng thì đồng thời tôi bật ra. Tiếng thở rõ ràng, âm bật hơi rõ và mạnh, thơ, khơ. Nguyên âm đơn biểu thị tâm trạng nào đó, ví dụ: a ôn hòa, a ngạc nhiên, i đề phòng, o bất ngờ, au đau đớn. Trong trò chơi này, cuộc đối thoại trước tiên hình thành trong quá trình quả bóng lăn đi lăn lại, nhịp thở của bé cũng điều chỉnh theo quả bóng. Bé quay mặt về phía tôi rồi suy nghĩ, sau đó phát ra những âm tiết cơ bản Trong quá trình này, tôi cố gắng thiết lập cuộc giao lưu với bé bằng ánh mắt một cách thoải mái. Tôi không hoàn toàn yêu cầu bé bắt trước, nhưng đầu tiên tôi thở không thành tiếng khi làm động tác đẩy hòn bi, sau đó vừa đẩy bóng vừa thở thành tiếng, cứ như là yêu cầu bé làm theo. Cuộc đối thoại này ban đầu không to tiếng, sau đó là kèm theo âm tố đơn. Tiếp theo, chúng ta có thể vận dụng những âm tiết vui tai như âm, um, om mâm, mom, hâm home để kéo dài cuộc đối thoại sau đó tiến hành trò chơi kiểu trả lời ví dụ tôi đưa ra một câu hỏi đơn giản mà có thể chỉ dùng một từ để trả lời rồi lăn quả bóng đi sau khi bé trả lời thì lăn quả bóng về đương nhiên khi thời cơ chín muồi cũng có thể để trẻ đặt câu hỏi ví dụ có thể hỏi em tên gì, em mấy tuổi quần của em màu gì, em thích ăn gì con gì kêu meo meo Chúng ta còn có thể dùng các loại bóng to, nhỏ, nhẹ, nặng, mềm, cứng, lăn nhanh, lăn chậm, nhẵn, sần xuôi, hoặc thay đổi khoảng cách với trẻ. Như vậy có thể tạo ra rất nhiều trò chơi tương tự. Trong cuốn sách của ông còn nêu vài ví dụ khác về cuộc đối thoại không tiếng. Sau đây tôi xin trích nội dung mà tôi đã bổ sung thêm quan điểm của mình. Việc giao lưu giữa giáo viên và trẻ có thể thông qua âm thanh phát ra từ cơ thể Như bật ngón tay, vỗ tay, dậm chân Thông qua sắc thái Và ra hiệu bằng tay Ví dụ như chớp mắt ra hiệu Mô phỏng sắc thái của nhân vật trong tranh Diễn cảnh trong chuyện Tôi đã cho trẻ sắm vai chú chuột Trong câu chuyện Tom và Jerry Hiệu quả rất tốt Còn có thể lấy ngón tay Vẽ thứ gì đó trên không Rồi bảo trẻ đoán Hoặc biểu thị con số bằng ngón tay Ví dụ như trong trò chơi Làm đấm tàu Sử dụng nhạc cụ Ví dụ tiết tấu lặp lại nhịp trống hoặc nốt nhạc trên đàn xylophone. Cùng vẽ tranh, cùng dựng hình, cùng nấu ăn hoặc nướng bánh. Viết dấu lên bìa để người khác biết tâm trạng của mình. Tuy trong hoạt động giao tiếp, nội dung cuộc nói chuyện thường đóng vai trò trung tâm, nhưng khi chúng ta giao lưu với trẻ trầm cảm, sự tập trung lại đóng vai trò quan trọng nhất. Thực ra, trẻ tuy còn rất nhỏ, nhưng cũng có thể dùng những âm thanh phát ra từ miệng để cho chúng ta biết điều gì đó. Ví dụ như đói, đau hoặc hài lòng. Vì vậy khi đứng trước trẻ chúng ta phải nhìn nhận trẻ như người muốn thông báo cho chúng ta biết thông tin gì đó Từ đó mới có thể đạt được hiệu quả giao tiếp một cách tự nhiên Tôi cho rằng điều này rất quan trọng Trong quá trình trẻ truyền đạt thông tin Ban đầu trẻ dùng phương thức phi ngôn ngữ Sau đó có thể ấn cổ họng để nói Tức là vận dụng phương thức biểu đạt bằng ngôn ngữ Nhưng không phát ra tiếng Chúng ta phải tiếp nhận phương thức này Đối với trẻ thì động tác ấn cổ họng để nói là một cách nói chuyện nhưng lại không thể hiện mình. Giọng nói của mỗi người ngay từ khi sinh ra là khác nhau và có đặc điểm riêng. Giọng nói của mỗi người đều có thể hiện rõ ràng tình cảm của mình. Nhận thức được điều này chúng ta sẽ hiểu được vì sao đối với trẻ trầm lặng có lựa chọn thì việc ấn cổ họng nói chuyện là giai đoạn quá độ có ý nghĩa đến vậy. Mỗi khi trẻ trầm lặng có lựa chọn nói chuyện trước mặt tôi, trước tiên chúng thường ấn cổ họng rồi nói hoặc nói rất nhỏ. Điều khiến mọi người rất khó hiểu là Có giáo viên lại không muốn tiếp nhận cách này của trẻ Cách đây khoảng hơn nửa năm Tôi viết thư cho anh kể về chuyện con trai tôi Không muốn nói chuyện trên lớp học Sau đó B đã nói chuyện nhiều hơn trước rất nhiều Nhưng cô giáo của B vẫn không hài lòng Bởi B nói quá nhỏ Hơn nữa B lại không muốn nói trước cả lớp Bây giờ cô giáo này muốn tìm một người giúp B mạnh dạng nói chuyện Theo tâm sự của một bà mẹ Hồi đầu năm nay, cô giáo cấm B không được ấn cổ họng mỗi khi nói chuyện với mình. Từ đó về sau, B ít nói chuyện với cô giáo này. Phải chăng ông cũng cho rằng, nếu cô giáo này không cấm hành vi ấn cổ họng khi nói chuyện của trẻ, mà cổ vũ trẻ nói chuyện, thì hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều, theo tâm sự của một bà mẹ. Từ ví dụ trên có thể nhận thấy rằng, người mẹ này rõ ràng biết cách làm thế nào cho thích hợp. Giả sử B tạm thời bị câm và không thể nói được, Cô giáo này đương nhiên phải chấp nhận hành vi trẻ ấn cổ họng khi nói chuyện. Tuy nhiên cô không hề lắng nghe thông tin trẻ nói, trái lại cô đã quá coi trọng mặt phát âm của trẻ. Để người thân và bạn bè của trẻ cùng tham gia Có khi phải để người thân và bạn bè của trẻ cùng tham gia vào công việc giúp đỡ trẻ trầm cảm. Điều này có rất nhiều lý do. Sự có mặt của những người thân sẽ mang đến cho trẻ cảm giác an toàn. Sự có mặt của người thân sẽ giúp giáo viên có cơ hội nhìn nhận rõ mối quan hệ của họ, từ đó giải quyết vấn đề này. Có thể lấy người thân và bạn bè để làm cuộc nói chuyện mẫu, nhưng không được để họ đem khả năng nói của mình để thách thức với trẻ trầm cảm. Có sự tham gia của người thân và bạn bè khi tiến hành trò chơi có thể chia thành nhiều nhóm, cũng có thể chơi ở bãi cỏ hoặc khu vui chơi gần đó. Người thân và bạn bè có thể học cách làm quen với trẻ trầm cảm từ góc độ khác. Họ sẽ dựa vào thái độ thông cảm của giáo viên đối với trẻ trầm cảm để trao cho trẻ trách nhiệm nhất định, không yêu cầu trẻ nhất thiết phải nói chuyện. Giáo viên có thể cùng với người thân và bạn bè của trẻ trầm cảm thỏa thuận cách nhìn nhận phương thức của trẻ khi ở nhà phải dành thời gian cho người thân và bạn bè của trẻ để trẻ tự làm. Như vậy có thể khiến trẻ tự mình hoàn thành công việc. Chúng ta có thể cổ vũ người thân và bạn bè của trẻ trầm cảm Giúp đỡ trẻ trầm cảm hòa nhập vào tập thể nào đó Ví dụ để trẻ tham gia vào hội thể thao hoặc theo học trường nhạc Về nguyên tắc công việc dành cho trẻ trầm cảm làm Hành động giúp trẻ độc lập tự chủ là một phần rất quan trọng Vì vậy khi chúng ta để người thân và bạn bè của trẻ trầm cảm tham gia làm việc Nhất định phải suy nghĩ cẩn thận Nếu để trẻ khác tham gia vào công việc thay cho cha mẹ của trẻ trầm cảm như vậy Làm trẻ dễ rời khỏi sự dựa dẫm vào cha mẹ nên độc lập tự chủ hơn Việc này có thể mang lại hiệu quả rất tốt Nhưng nếu một hoặc vài trẻ khác có mặt ở đó và làm cản trở đến việc thiết lập mối quan hệ giữa giáo viên với trẻ trầm cảm như vậy là có vấn đề Khi giáo dục trẻ sinh đôi cũng mắc bệnh trẻ trầm cảm việc tách rời chúng cho mỗi trẻ học một lớp có thể rất thuận lợi Như vậy, chúng mới có thể hiểu được rằng phải tích cực hành động như thế nào mới không phải dựa dẫm vào người thân của mình Vận dụng phương pháp vui chơi và phương thức làm việc có ích cho trẻ Tạo cảm giác an toàn Cung cấp trò chơi theo quy tắc Dù trong một số phần tôi khuyên mọi người nên cố gắng cùng trẻ trầm cảm tạo ra những trò chơi có thể tự do phát huy và vận dụng biện pháp ví von, tượng trưng Nhưng trong giai đoạn bắt đầu làm công tác giáo dục những trò chơi thích hợp thường là những trò chơi theo quy tắc không có tính sáng tạo và không gian quá tự do Ưu điểm của trò chơi theo quy tắc là những trò chơi này được phần lớn trẻ chơi ở trường mẫu giáo Và những quy định đặt ra trước trực tiếp mang đến cho trẻ cảm giác an toàn Theo kinh nghiệm của tôi, cả trẻ mắc bệnh trầm lặng có lựa chọn lẫn những trẻ bình thường khác Đều rất thích chọn những trò chơi đơn giản như tốc độ, ốc sên, vườn cây ăn quả Chọn trò chơi đơn giản có thể giảm bớt gánh nặng tâm lý là sợ làm sai Tôi có thể hoàn toàn tiếp nhận sự lựa chọn này và cố gắng không đánh giá như bình thường. Trong những lần gặp gỡ sau đó, tôi có thể thận trọng cung cấp các trò chơi khác tùy theo độ tuổi của chúng, ví dụ cái bẫy chuột, đất nước của truyền thuyết, vân vân Những trò chơi này không cần giới thiệu nhiều ở đây vì giáo viên nào cũng biết. Trò chơi tôi muốn giới thiệu ở đây là trò chơi ghép hình, thực chất là trò chơi xác định phương hướng. Trong trò chơi này, giáo viên và trẻ có thể hợp tác với nhau chứ không phải là chơi đối kháng Ngoài ra còn có trò chơi về trí nhớ Chúng ta cũng có thể thay đổi hai loại trò chơi này Ví dụ có thể tăng dần số lượng miếng ghép sử dụng trong trò chơi Cũng có thể phân loại trước miếng ghép theo chủ đề Cũng có thể sử dụng văn phòng viết Tức là viết chữ lên mặt sau của từng tấm ghép nhỏ Nhưng điều quan trọng là trong thời gian mở miếng ghép Chúng ta sẽ nhìn thấy một động tác gợi ý Bé Lepica trong lớp tôi là một ví dụ Mất vài tuần bé mới chủ động mở tấm ghép Ban đầu là tôi mở Sau đó tôi cầm cánh tay của bé Cuối cùng tôi chuyển sang cầm tay bé để mở Tôi làm như vậy cho đến khi bé bằng lòng tham gia trò chơi này Theo phương thức thông thường Loại bỏ sự căng thẳng Tiến hành trò chơi kiểu vận động Muốn giúp trẻ tự phát hiện điểm mạnh của việc giao tiếp bằng ngôn ngữ Thì phải nghĩ rằng Trong quá trình trưởng thành của trẻ, tầng hành vi thăm dò, khám phá thế giới đều là hoạt động của cơ thể. Trước khi trẻ chưa biết nói, trẻ dùng cơ thể để tiếp xúc với thế giới bên ngoài, dùng hành động để thăm dò và hình thành phương thức nhận biết cơ bản. Trong giai đoạn sau đó, trẻ bắt đầu nói và kèm theo động tác ra hiệu bằng tay. Cùng với sự lớn dần của trẻ, tác dụng của ra hiệu bằng tay mới giảm dần. Xã hội của chúng ta là xã hội muốn biểu đạt thông tin bằng ngôn ngữ, nên đã xem nhẹ phương thức nhận biết bằng cách ra hiệu bằng tay. Thực ra, ngôn ngữ không bao giờ có thể thay thế được hành động thực tế. Giống như khi xem một tấm bản đồ, chúng ta chỉ có thể hiểu một cách mơ hồ về phong cảnh và vẻ đẹp ở nơi đó, và điều này cũng rất dễ bị lãng quên. Ngoài ra, tôi còn phát hiện, động tác của trẻ trầm cảm thường rất cẩn thận và chặt chẽ. Trẻ cần có một số phương pháp để loại bỏ sự căng thẳng về thể chất và tâm lý. Chúng ta không chỉ giúp đỡ trẻ về mặt tinh thần, mà còn phải giúp đỡ cả về mặt thể chất, để trẻ có thể mở rộng lòng mình mỗi khi tiếp xúc với người lạ. Dù trên ý nghĩa tượng trưng hay trong hiện thực, xòe bàn tay đều có thể thay thế cho việc mở rộng. Bé Lebeka được nhắc đến trong trò chơi trí Nhớ chính là một ví dụ. Trong mấy tuần đầu, khi gặp bé, tôi thấy bé nắm chặt tay. Dần dần bé mới duỗi tay, sờ soạn đồ dùng trong lớp học, tìm hiểu môi trường xung quanh. Vì vậy, Lee từng nói Thứ tôi sợ thấy có thể khuấy động tôi Sau đây tôi xin đưa ra một vài ví dụ Nếu có thể tìm được nơi dành riêng để tổ chức hoạt động khá rộng rãi Giáo viên có thể cùng với trẻ hoặc một số người Ví dụ là người thân và cha mẹ của trẻ cũng có thể tham gia Thiết kế sân bãi để trẻ làm một số động tác như nhảy nhót, bò, lắc lư Một số vật dụng có bánh lăn như ván trượt, thuyền đạp, xe trượt, một chân Tấm trượt patin cũng có tác dụng thúc đẩy hoạt động thân thể, loại bỏ sự căng thẳng về thể chất. Nếu giáo viên đã trang bị kiến thức cần thiết thì có thể hướng dẫn trẻ bảo đảm an toàn và cẩn thận tuyệt đối. Ngoài ra còn có thể cho trẻ bật nhảy trên lưới hoặc trên giường để tạo niềm tin cho chúng. Evelyn từng sử dụng môn võ karate để giúp trẻ có trở ngại về ngôn ngữ giành được hiệu quả tốt. Trong hoạt động này, sự tập trung về tinh thần, sự vận động của cơ thể cùng với tiết tấu và âm thanh cấu thành một chỉnh thể hài hòa. Bản thân tôi cũng từng nghe một bé trai mắc bệnh trầm cảm có tính lựa chọn nói rằng đối với bé thì võ thuật có hiệu quả thúc đẩy sự vận động của cơ thể. Cũng có thể tiến hành một số hoạt động trên địa hình nhỏ hẹp, ví dụ cùng ném miếng xốp, nhảy trên lưới mini, lắc lư và giữ thăng bằng, đeo vòng, rồi chộp bóng bay trên không, chộp bọt xà phòng, Thậm chí còn có thể chơi tennis kiểu gia đình. Hình thức của trò chơi kiểu vận động giúp trẻ thoải mái về thể chất và tinh thần. Vì vậy, ngoài những cách nói trên, tôi không tiện trình bày nhiều. thực ra, trong quá trình hoạt động giáo dục trẻ trầm cảm, vận động là nhân tố quan trọng. Nhận thức được điều này có thể rất quan trọng đối với công việc của chúng ta. Ví dụ, Rebecca phải mất vài phút chạy đùa cùng tôi, rồi sau đó mới trực tiếp nói chuyện với tôi. Phát huy sức sáng tạo hội họa thủ công tạo hình những phương thức làm việc dưới đây tạo cho trẻ trầm cảm có cơ hội thể hiện mình bằng các phương thức khác có thể cung cấp cho trẻ các nguyên liệu để vẽ như màu nước phấn bút sáp bút chì màu bút lông với mọi kích thước dùng ngón tay chân vân vân vẽ lên khổ giấy to khổ giấy nhỏ trên giấy nến trên đá vân vân giáo viên có thể cùng với trẻ dán ghép tranh theo kiểu khác nhau ví dụ Có thể dùng bức ảnh do trẻ mang tới Có thể yêu cầu trẻ vẽ một bức tranh tự họa Để thúc đẩy trẻ tiến hành nghiên cứu cơ thể của mình Có thể cho trẻ dùng đất nặng để tạo hình Còn có rất nhiều phương pháp làm thủ công như Lấy bàn chải làm một con rối đơn giản Làm con rối kéo dây Làm động vật bằng giấy thủ công Lấy vỏ bao diêm dựng thành phố Làm mặt nạ Điều quan trọng là để trẻ làm những thứ mà trẻ thích Nếu trẻ trầm cảm tham gia vào hoạt động này thì trẻ đã có một bước tiến quan trọng trên con đường hướng tới thế giới nội tâm với thế giới bên ngoài. Đối với đa số trẻ thì bước này là rất khó, vì vậy chúng ta phải đoán trước rằng lời mời trẻ tham gia trò chơi của mình ban đầu có thể không được tiếp nhận. Mặt khác, nếu vận dụng phương thức làm việc có tính sáng tạo nghệ thuật này thì tôi cho rằng thái độ chân thành là rất quan trọng. Ví dụ, một giáo viên không thích làm thủ công bằng hồ dán hoặc đất nặng, Khi cổ vũ trẻ tham gia những hoạt động này, đòi hỏi phải mất nhiều sức lực. Chúng ta nên chọn những trò chơi cũng thích hợp với mình để mời trẻ tham gia. Gần đây trò chơi Mandala rất được ưa chuộng, nhưng khi người làm công tác giáo dục áp dụng thì có tới hơn một nửa là không hiểu được ý nghĩa, tượng trưng của nó. Cách đây không lâu, tôi có đọc một bài viết nói về trò chơi dành riêng cho trẻ đặc biệt cần giúp đỡ. Trong đó có cả trẻ trầm lặng có lựa chọn là trò chơi Mandala. Vì vậy, nhân đây tôi muốn giới thiệu cụ thể hơn về môn tạo hình này. Mandala có ba đặc trưng. Nó có một khu trung tâm, có trục, có kết cấu đối xứng. Nghĩa gốc của Mandala là vòng tròn, thường được làm từ một hoặc nhiều hình tròn đồng tâm. Bên trong có thể có thêm hình vuông, hình tam giác hoặc các hình khác. Dù ở thời xưa hay thời nay, trong văn hóa phương Tây hay văn hóa phương Đông, trong thế giới tự nhiên hay các tác phẩm nghệ thuật, Mandala xuất hiện mọi nơi. Nó tập trung năng lượng và sức mạnh Khark cho rằng Nó thể hiện kết cấu tâm lý sâu xa của con người Tức là kết cấu tâm lý vô ý thức của tập thể Tuy chúng ta không ý thức được Nhưng mandala quả thật đã tồn tại Trong cuộc sống thường ngày của chúng ta Việc tạo hình cửa sổ nhà thơ là một ví dụ Khi vận dụng mandala ở nhà Trên lớp học hoặc tại nơi điều trị Về nguyên tắc chúng ta không được sử dụng nó Như một tấm hình tô màu Hay là bản photo. Cũng không cho trẻ tự do bôi màu trước lên vòng tròn. Nghiên cứu của Luther phát hiện, từ việc dùng màu, chọn hình và cách tạo hình của trẻ, bao gồm cả việc xử lý tính đối xứng và không gian, chúng ta có thể phán đoán được trạng thái tâm lý của trẻ. Ví dụ, khi phối màu, trẻ có chọn màu sáng hay không? Bức tranh kết hợp có hài hòa không? Trẻ tô màu theo hình vẽ sẵn hay tô khắp ra ngoài hình? Khi trẻ tự do sáng tạo mandala, trẻ đã dùng những hình khối gì? Trẻ vẽ có đối xứng không, không gian của bức tranh ra sao? Tôi không muốn đề cập đến những lý luận quá trừu tượng ở đây. Nói một cách đơn giản, nếu hình trẻ vẽ xét về bản chất là hài hòa thì có thể phán đoán trẻ cũng có tâm lý hài hòa. Còn hình mandala trẻ vẽ trên giấy không hài hòa, điều này cho biết tâm lý của trẻ có vấn đề. Thông qua hình vẽ, trẻ đã thổ lộ những vấn đề này. Trước khi tiến hành trò chơi mandala, có thể bắt đầu bằng những câu chuyện ví von như đã nói ở trên. Như vậy có thể giúp trẻ vẽ tập trung cho một chủ đề. Nhưng tùy theo tình hình khác biệt của mỗi trẻ, cũng có thể sử dụng trò chơi hoàn toàn mở rộng. Ví dụ, sau một thời gian dài có thể lại viết tiếp một câu chuyện và dùng hình mandala để thể hiện. Đồng thời khi vẽ cũng có thể mở nhạc nhẹ. Lời nói không phải là duy nhất, diễn tấu âm nhạc. Nội dung trên đã đề cập đến vấn đề trẻ có thể dùng các phương thức hội họa thủ công và tạo hình. Để biểu đạt nội tâm của mình Xét về nguyên tắc thì quan điểm này Cũng thích hợp với phương thức biểu đạt bằng âm nhạc Khi diễn tấu âm nhạc Trẻ cũng có thể đạt được mục đích bày tỏ được nội tâm của mình Mà không thông qua lời nói Xong đây là phương thức cảm thụ bằng thính giác Nên sẽ phát hiện ra những âm thanh du dương Trong môi trường quanh ta Vì vậy trong tình huống trẻ không muốn nói chuyện Trẻ có thể dùng nhạc cụ Thay thế cho lời nói của mình Nhằm đạt được hiệu quả nào đó Nhạc cụ ở đây không chỉ là nói về nhạc cụ truyền thống, nó còn bao gồm mọi đồ vật có thể phát ra âm thanh, dù là hộp sữa chua hay quả bóng bay, nút gỗ mềm hay ông lau sậy đều được. Sử dụng phương thức dùng nhạc cụ giúp trẻ và giáo viên giao tiếp được với nhau là rất thích hợp, mà trong phương diện này, đánh trống đạt hiệu quả rất tốt. Phương thức đánh trống từng được World Gan làm báo cáo, đây thực sự là một điều rất thú vị. Bé Martin 10 tuổi là đứa trẻ mắc chứng trầm lặng có lựa chọn, đang sống trong một gia đình di dân. Ban đầu bé nhếch miệng gõ thử vài cái để tham dò, sau đó tiếng gõ ngày càng to và nhanh dần. Tư thế của bé cũng vững vàng hơn. Bác sĩ điều trị bắt đầu gõ trống cùng bé. Martin cố làm mặt hề, thè lưỡi, chau mặt và bắt đầu thở mạnh. Mỗi lần gõ trống, Martin lại phát ra tiếng oa, ha, ha. Martin và người điều trị đã bắt đầu nói chuyện theo cách như vậy Một số phương pháp sử dụng nhạc cụ khác Trước tiên giáo viên biểu diễn một làng điệu đơn giản Rồi yêu cầu trẻ thực hiện Đương nhiên cũng có thể để trẻ làm mẫu trước Giáo viên và trẻ cùng kể chuyện Đồng thời có kèm theo nhạc ở những tình tiết thích hợp Cũng có thể dùng cơ thể của mình làm nhạc cụ Ví dụ lấy tay vỗ vào đuôi để phát ra tiếng vó ngựa Để trẻ biểu thị đúng, sai bằng những giọng khác nhau, qua đó để trẻ trả lời câu hỏi. Giáo viên hát bài hát thiếu nhi nếu trẻ không hát theo hoặc chỉ mở miệng nhưng không phát thành tiếng cũng được. Giáo viên đề nghị trẻ mang theo nhạc cụ của mình, chỉ cần nhạc cụ mà trẻ vẫn tập ở nhà là được. Có lẽ trẻ sẽ tự hào thể hiện những điều mình biết. Giáo viên và trẻ cùng làm nhạc cụ, ví dụ như trống, nhạc cụ kéo, nhạc cụ thổi. Ngoài ra còn có rất nhiều phương thức khác. Khi sử dụng những phương thức này, đương nhiên cũng phải tuân thủ đúng nguyên tắc tương ứng. Điều quan trọng là chúng ta phải luôn để ý xem trẻ tự nghĩ ra nhịp gì để tạo âm thanh. Cởi mở với mọi người Trò chơi tưởng tượng và trò chơi sắm vai nhân vật Hai trò chơi này có thể tạo cho trẻ cơ hội mở rộng thế giới nội tâm của mình. Hình thức của nó rất phong phú và đa dạng. Vì vậy, những cách chơi tôi đưa ra ở đây chủ yếu nhằm mục đích thả con săn sát, bắt con cá rô... Mỗi người đều có thể dựa vào đó để tự thiết kế ra trò chơi riêng của mình. Dù ở nhà, ở trường hay ở trung tâm điều trị, những đồ chơi gọi là thế giới nhỏ bé, làm bằng gỗ hoặc nhựa, thường dễ làm trẻ tự buông lỏng mình. Những trò chơi mà chính tôi cũng rất thích có tàu của bọn cướp biển và hòn đảo nhỏ, phòng bệnh và phòng mổ, lâu đài kỵ sĩ và thành trì Ấn Độ, vườn bách thú và đoàn siết thú. Ngoài ra, trò chơi để trẻ có thể mở rộng nội tâm của mình còn có các loài thảm mà trên bề mặt có vẻ một thành phố. Xe hơi chạy qua chạy lại trên tấm thảm này, khung cảnh sinh hoạt thường ngày cũng tái hiện ở đây. Tóm lại, nếu trong trò chơi có cảnh phương tiện giao thông qua lại sẽ tiện cho trẻ khám phá môi trường trong nhà. Trò chơi thay đổi nhân vật, ví dụ tại cửa hàng mua bán, bưu điện, gián tiếp giúp trẻ nắm bắt quy tắc xã giao. Tiến hành một số trò chơi trong nhà theo chủ đề Có thể dùng khăn trải bàn, khăn chít đầu Để thay đổi không gian trong nhà Ví dụ, cuộc hành trình lên mặt trăng đi tìm kho báu Mạo hiểm trên đảo, khám phá đất nước yên vui Thông qua mọi phương thức, các trò chơi kiểu này Đã gián tiếp thể hiện ý nghĩa tượng trưng của việc mở rộng thế giới nội tâm Trẻ có thể lồng vào tay đồ chơi nhồi bông, con rối Hoặc những con rối to hơn một chút để kể lại câu chuyện theo chủ đề hoặc kể chuyện tự do Tôi muốn phân tích cụ thể ở phần cuối nay William từng kiến nghị trong quá trình điều trị có thể kể chuyện và biểu diễn cho trẻ mắc chứng bệnh trầm cảm mang tính chất lựa chọn xem qua đó giúp trẻ có được những gợi mở khi về nhà trẻ có thể từng bước phân tích sâu hơn tình hình của mình Trong sách do hai tác giả biên soạn nên có kể lại một ví dụ thực tế rất sinh động Tôi muốn trích dẫn ở đây Susan là bé 6 tuổi mắc chứng bệnh trầm cảm Đây là một đoạn trong cuộc tiếp xúc lần thứ 5 giữa người điều trị và bé Bà bác sĩ kể lại sự việc xảy ra trên chiếc điện thoại Có một bà mẹ đưa con đến khám Bé bị đau họng ư Bà bác sĩ chắc chắn mình có thể chuẩn đoán được Thế là bà chia tay người mẹ rồi đặt bé lên giường Bé ngậm cái núm vú cao su và khóc đòi mẹ Bà bác sĩ vỗ về bé, mang đồ chơi cho bé Nhưng bé quăng hết đồ chơi đi Sau đó để bé há miệng Bà lại đưa cho bé một cây sáo Bà đưa ngón tay của mình vào miệng bé Kết quả là bị bé cắn cho một cái susan đứng cười thầm Và dần dần bớt căng thẳng hơn Cuối cùng bà bác sĩ nhìn thấy Cổ họng của bé bị sưng đỏ tấy Bà nghĩ phải tiêm cho bé một mũi thôi Bé gân cổ khóc to Và chống cử quyết liệt susan cười to Sau một lúc dậy dùa Cuối cùng bé vẫn bị tiêm một mũi Bé khóc toán lên đòi mẹ Bác sĩ lại thử vỗ về bé Bé lại quăng tất cả đồ chơi đi Dần dần thuốc bắt đầu phát huy tác dụng Bé lại nói được như thường Lúc này thì bé được trả về cho người mẹ Còn bác sĩ thì mệt nhoai Đây là câu chuyện xoay quanh các tình tiết Như miệng, nói chuyện, chống cự, xa rời và sợ hãi Ý nghĩa tượng trưng rất rõ ràng Vì vậy không cần giải thích nhiều Điều chủ yếu là thái độ quyết liệt của bé trong câu chuyện dường như làm Suzan cảm nhận sâu sắc Qua đó bé phát hiện được một mô thức của hành vi Một mô thức mà với tính cách cẩn thận chặt chẽ của bé cũng không thể làm được Trong trò chơi tưởng tượng và sắm vai nhân vật Dường như chính bọn trẻ đang tự làm việc gì đó Trong quá trình này, chúng đã thể hiện tình cảm và tâm trạng của mình bằng hình thức thay thế Hơn nữa trò chơi này còn tạo cho chúng cơ hội thay đổi góc độ nhìn nhận vấn đề, làm quen với những sự vật mới. Ví dụ, trẻ có thể đóng vai người lớn đang thi hành việc trừng phạt, thể hiện sự công kích mà mình không thực hiện được. Giống như phần trên, trẻ có thể mở ra thế giới nội tâm của mình theo một ý nghĩa nào đó. Sau, từng tổng kết ý nghĩa thông qua sự phân tích bằng tinh thần về trò chơi tưởng tượng và trò chơi sắm vai nhân vật như sau. Nó giúp trẻ khắc phục sự sợ hãi, Chữ lành vết thương tinh thần và sự khủng hoảng tâm lý Đồng thời thông qua trò chơi, trẻ có thể khắc phục được phần nào sự bất lực khi đứng trước người lớn Ngoài ra những nguyện vọng dấu kính hoặc không thể thực hiện của trẻ có thể được thỏa mãn Nhưng chúng ta không nên giải thích những ý nghĩa này ngay tại thời điểm đó Phải xác định rằng hai trò chơi này thuộc trò chơi dành cho trẻ trong quá trình trưởng thành bình thường Khi chúng ta hướng dẫn trẻ trầm cảm chơi trò chơi này, mục đích chính là phán đoán mức độ phát triển tâm lý của trẻ và thúc đẩy trẻ tiếp tục khắc phục khó khăn. Đã có trẻ mắc bệnh trầm cảm nói với tôi là không thích chơi trò chơi kiểu này mà thích những trò chơi có quy tắc đơn giản. Như vậy chúng tôi hướng dẫn trẻ chơi hai trò chơi này là có ý muốn tiếp cận với phương thức sinh hoạt thực tế của trẻ, tạo cơ hội giúp trẻ mắc chứng trầm lặng có lựa chọn, phát triển bình thường như những đứa trẻ khác mũi nhọn của thời đại, thư điện tử, tin nhắn qua điện thoại và các lĩnh vực khác. Theo đuổi ý nghĩa của cuộc sống là một trong những nguyên tắc chúng ta phải tuân theo. Nếu chúng ta thừa nhận và nhìn nhận nghiêm túc điều này, thì hãy nghĩ rằng những điều mà bọn trẻ ngày nay trải qua hoàn toàn khác với thời gian trước đó của chính mình. Ví dụ, cách đây 30 năm, không phải nhà nào cũng có điện thoại riêng, còn bây giờ điện thoại di động cũng đã phổ biến trong lứa tuổi của trẻ. Dù có tranh luận thế nào thì nó vẫn mang lại nhiều tiện lợi cho cuộc sống của chúng ta. Nếu chúng ta gửi tin nhắn cho trẻ với nội dung thích thú thế giới của trẻ thì đây có thể là sự mở đầu cho cuộc giao tiếp giữa chúng ta và trẻ. Hay dùng thư điện tử, gửi thư tay hoặc bưu thiếp cũng có thể thu được kết quả tương tự. Lý do tôi muốn giới thiệu phương thức giao tiếp này là vì chính tôi đã gặp những trẻ trầm cảm thích tham gia vào phương thức này. Tuy nhiên các bậc cha mẹ cũng luôn sẵn sàng đón nhận cái mới. Ngoài ra, máy ghi âm đầu video và điện thoại cũng là phương thức có thể thúc đẩy quá trình giao tiếp của trẻ trầm cảm. Tôi đã từng thành công khi vận dụng những phương tiện này. Ví dụ có những trẻ khi đứng trước mặt tôi thì rất ít nói, nhưng chúng lại đọc những thứ gì đó trong nhà. Rồi ghi vào băng hoặc đưa băng cho tôi. Thậm chí còn trực tiếp nói chuyện với tôi bằng phương thức này. Mặt khác, trẻ cũng biết đắn đo những vấn đề đơn giản, muốn trả lời qua điện thoại. Tuy nhiên, phương thức này không phải lúc nào cũng có thể thực hiện một cách suôn sẻ. Nếu có bậc cha mẹ phát hiện thấy con mình thích nói chuyện với ông bà qua điện thoại, thì hãy triển khai hoạt động này ngay tại nhà mình, sao cho kín kẻ. Ví dụ, trước tiên, mẹ và bé hãy nói chuyện qua điện thoại. Đối với nhiều trẻ, thì việc gọi điện đến văn phòng của cha mẹ cũng rất có hiệu quả. Vận dụng những phương thức khoa học nói trên cũng có thể thúc đẩy mối quan hệ giữa trẻ và những người cùng độ tuổi. Vậy, việc cho phép trẻ lên mạng nói chuyện với bạn bè có gì là xấu? Có thể trong quá trình này, trẻ sẽ được bạn mời đến dự sinh nhật. Đối với trẻ trầm cảm, thì đây có thể coi là phương thức mở rộng thế giới sinh hoạt của trẻ. Thiết kế bài học theo khả năng của trẻ Đối với đa số giáo viên, thì việc đối xử với trẻ trầm cảm ở trên lớp là cả một vấn đề. Nguyên nhân chính là do hành vi đặc thù của trẻ trầm cảm Không thích ứng với nhiều yêu cầu dạy học của nhà trường Vì ở nhà trường kỹ năng nói thường được đánh giá rất cao trong bản thành tích Ngày nay không những trẻ trầm cảm mà cả những trẻ khác Cũng cần nhận được sự quan tâm của giáo viên Trong tình hình này giáo viên cũng như phụ huynh đều phải đối diện với một vấn đề Trẻ trầm lặng có lựa chọn nên theo học trường như thế nào Vì vậy theo kinh nghiệm của bản thân tôi xin đưa ra những quan điểm dưới đây Nếu trẻ trầm lặng có khả năng theo kịp tiến độ dạy học với tài liệu truyền thống, đương nhiên trẻ nào cũng có, và cũng cho phép trẻ có ưu nhược riêng, thì nên cho trẻ học ở trường tiểu học bình thường. Trường tiểu học bình thường ở đây cũng bao gồm những trường tuân theo tư tưởng giáo dục đặc biệt, ví dụ như trường Montessori. Nguyên tắc này có lẽ cũng thích hợp dùng cho bậc trung học. Trẻ cần có một giáo viên sẵn sàng đón nhận việc có một trẻ trầm cảm học trong lớp của mình, Ngoài ra, điều rất quan trọng là người giáo viên này phải chấp nhận dạy học bằng phương pháp không bình thường và đôi khi còn bỏ cả việc cho điểm. Nhưng chỉ dựa vào việc trẻ đến trường và tinh lực của giáo viên thường không thể giúp trẻ khắc phục hoàn toàn bệnh trầm cảm. Trẻ còn phải có sự dẫn dắt tốt. Sự dẫn dắt này có thể đến từ giáo viên quen với công việc giảng dạy ngôn ngữ, nhà tâm lý, nhà tư vấn, quen tiếp xúc với trẻ trầm cảm. Còn cha mẹ cũng phải được tư vấn về chuyên môn. Dù xuất phát từ nguyên nhân nào, nếu không thể giữ được sự kết hợp giữa gia đình, nhà trường và trẻ, thì cần phải xem xét việc cho trẻ theo học ở trường khác. Có rất nhiều địa điểm để lựa chọn. Tôi cho rằng nơi thích hợp nhất là những trường và lớp đào tạo nhằm mục đích giúp đỡ trẻ gặp trở ngại về phát triển ngôn ngữ. Trường học kiểu này ở mỗi nơi mỗi khác chủ yếu bao gồm trường uống nắng ngôn ngữ hoặc trường dành cho trẻ gặp trở ngại về ngôn ngữ, trường thuốc tiến hoặc trường liên kết, trường trọng điểm phát triển ngôn ngữ, trung tâm giáo dục đặc biệt hoặc trung tâm giáo dục uống nắng ngôn ngữ, lớp phụ đạo dành cho trẻ có vấn đề về ngôn ngữ, lớp hội nhập văn hóa. Những thông tin liên quan có thể tư vấn tại sở giáo dục của địa phương. Yêu cầu của nhà trường đối với các bậc cha mẹ là mong muốn có sự kết hợp chặt chẽ bởi nếu chỉ có nhà trường thì không thể giúp đỡ trẻ hoàn toàn chữa khỏi chứng trầm cảm được. Khi cần thiết, cha mẹ cũng có thể cho nhà trường biết mục đích duy nhất là hoàn thành kế hoạch dạy học chứ không phải là dạy học trên lớp. Nhà trường cũng phải có trách nhiệm giáo dục trẻ trưởng thành. Còn vấn đề mà giáo viên thường gặp phải là một vấn đề khác. Mặc dù bản thân họ đã cố gắng, nhưng không thể thuyết phục được các bậc cha mẹ làm theo bởi bậc cha mẹ cũng không hiểu được trầm cảm là một vấn đề nghiêm trọng ở trẻ. Giáo viên không thể không cố gắng dạy dỗ học sinh Nhưng trong trường hợp này, họ phải hiểu rằng vai trò của mình là có hạn. Làm thế nào giáo viên mới có thể giúp trẻ trầm cảm ngay trên lớp học? Đáp án cho câu hỏi này trước tiên chính là cơ sở tiếp xúc với trẻ trầm cảm như tôi đã từng nói đến. Giáo viên phải có thái độ chú ý trên nguyên tắc là thấu hiểu. Tôi tin chắc chỉ có giáo viên là người có thể làm mọi cách để trẻ trầm cảm bắt chuyện. Khi đó mới thiết lập được mối quan hệ tốt với trẻ. Tiếp theo, giáo viên có thể tham khảo những trò chơi và phương pháp làm việc mà tôi giới thiệu trong chương này. Từ đó tìm ra những phương pháp thích hợp cho việc giảng dạy trên lớp. Nhân đây, tôi cũng xin đưa ra những phương pháp đặc biệt chỉ có thể sử dụng trong nhà trường. Giáo viên có thể giải thích tính trầm cảm theo góc độ khác. Không coi đó là sự thiếu hụt, mà hãy coi đó là một khả năng đặc biệt có thể tạo mọi cơ hội học tập cho trẻ. Ví dụ, khi tập thư giãn, trẻ trầm cảm có thể làm mẫu cho cả nhà. Việc nắm bắt nội dung giáo trình giảng dạy, giáo viên có thể đưa ra những yêu cầu chung cho trẻ trầm cảm và các học sinh khác, qua đó làm yếu vai trò đặc biệt của chúng, cho phép trẻ trầm cảm hoàn thành bài tập miệng bằng phương thức khác để thể hiện được sự tiếp nhận tính trầm cảm của chúng. Ví dụ, có thể cho trẻ làm bài tập trên vở để thay cho bài tập miệng, hoàn thành bài tập ở nhà và hoàn thành bài tập cùng với sự giúp đỡ của bạn bè. Giáo viên có thể để trẻ tham gia vào hoạt động lao động của lớp một cách tự nhiên, Đồng thời phải cử một học sinh khác luôn ở bên cạnh giúp đỡ Lúc này giáo viên phải giao nhiệm vụ rõ ràng cho học sinh được lựa chọn Để học sinh này biết cách giúp đỡ trẻ trầm cảm hoàn thành nhiệm vụ lao động Giáo viên có thể áp dụng cách làm mất dần sự kích thích trong quá trình điều trị Từng bước thay đổi điều kiện để trẻ đạt được thành tích về kỹ năng biểu đạt bằng lời nói Ví dụ có thể cho phép trẻ đứng với người bạn thân nhất đọc bài ngoài hành lang Rồi từ từ tăng số người tham gia Nếu trong trường có vài trẻ mắc chứng trầm cảm hoặc xấu hổ, ví dụ như ở trường giảng dạy ngôn ngữ, giáo viên có thể xếp những trẻ này thành một nhóm, tổ chức vui chơi hay làm bài tập theo định kỳ. Tác dụng của nhóm là khi tụ tập với nhau, những đứa trẻ này có thể thích nói chuyện hoặc tranh cãi với nhau nếu chúng muốn. Giáo viên có thể sử dụng các bài thể dục thiên về vui đùa chứ không thiên về thành tích để tạo cho trẻ trầm cảm có cơ hội giải tỏa sự căng thẳng. Trong giờ ngữ văn, giáo viên có thể tạo cơ hội để trẻ thấy phương thức thể hiện minh qua sách vở là điều thú vị. Ví dụ, có thể vận dụng nguyên tắc của hội viết văn hoặc vận dụng nguyên tắc của thơ ca mang tính tuân thủ và sáng tạo. Về nguyên tắc, giáo viên có thể vận dụng bất cứ môn học nào để mang đến cho trẻ cơ hội phát huy ưu thế của mình, từ đó nâng cao cảm nhận giá trị của mình. Bên cạnh đó, giáo viên phải tiếp nhận mặt yếu kém của trẻ đối với môn học nào đó như môn toán, Riêng về điểm này thì cả trẻ trầm cảm và trẻ bình thường đều giống nhau Chúng cũng cần sự phụ đạo như nhau Tóm lại, trên lớp, giáo viên phải đối xử với trẻ trầm cảm bằng phương thức giao tiếp thông thường Tôi cho rằng điều này rất quan trọng Có rất nhiều giáo viên đều do dự giữa chấp nhận hiện thực và đặt ra yêu cầu Để loại bỏ sự đáng đo này, cách tốt nhất là nhờ sự giúp đỡ của đồng nghiệp Khi đối xử với trẻ trầm cảm, giáo viên phải hợp tác với chúng Đồng thời phải có thái độ trước sau như một Đây là cách làm rất có ý nghĩa Để thực hiện được phương châm này Về nguyên tắc, giáo viên có thể không chú trọng kỹ năng biểu đạt bằng lời nói Phương thức giao tiếp này cần được tôn trọng như các phương thức khác Mặt khác, nếu trẻ bắt chuyện ở trường Thì giáo viên vẫn phải có thái độ đúng đắn với trẻ Đối với hành vi mở rộng này của trẻ Giáo viên phải tránh việc đề cao quá mức Giả sử một trẻ từng trầm cảm muốn bắt chuyện Dù với tư cách là trẻ đang nói hoặc là trẻ trầm cảm trước đây Trẻ cũng đều mong được tiếp nhận như nhau. Điều cần suy nghĩ là giáo viên có cần thiết áp dụng biện pháp để nâng cao âm lượng nói chuyện của trẻ hay không? Ví dụ, đẩy dần khoảng cách rồi ngồi nói chuyện với trẻ. Giáo viên phải cùng với học sinh thảo luận về sự thay đổi của tình hình để nhận được sự ủng hộ của chúng, để thái độ của mình tiếp tục ở trạng thái bình thường. Đánh giá thành công và thất bại Nếu có thể để trẻ trầm cảm trả lời câu hỏi bằng đúng hoặc sai, Thì công tác hướng dẫn của chúng ta có thành công được không? Nếu trẻ bắt đầu nói chuyện tại nơi điều trị hoặc ngoài lớp học nhưng không nói chuyện với mình thì có được coi là thành công hay không? Hoặc ngược lại, chỉ làm cho trẻ nói chuyện với mình có được không? Sau này trẻ có thể tự tiến bộ hay không? Mục đích của những câu hỏi mà tôi đưa ra là muốn chỉ ra tiêu chuẩn của thành công và thất bại ở mỗi người là khác. Điều này liên quan chặt chẽ đến việc đặt mục tiêu trong thời gian ngắn, thời gian trung bình và thời gian dài của mỗi người. Đối với tôi, việc phán đoán có thành công hay không thật ra không phải là xem bản thân tôi hoặc người điều trị có được trẻ bắt chuyện hay không. Nếu ngay trong lần gặp đầu tiên, tôi có thể thiết lập mối quan hệ tốt với trẻ, như vậy tôi đã giành được thành công ban đầu. Nếu trong thời gian sau đó tôi thấy trẻ có dấu hiệu mở rộng thế giới nội tâm của mình, ví dụ như trẻ tham gia trò chơi theo lời khuyên của tôi, đây chính là thành công kế tiếp. Nếu cùng với sự mở rộng ban đầu, cuối cùng trẻ có nguyện vọng giải bày nội tâm của mình. Sau đó, nguyện vọng này sẽ trở thành hành động. Như vậy là tôi đã giành được thành công lớn nhất của mình. Theo sự hiểu biết của tôi về công tác giáo dục, quá trình này có thể kéo dài trong bao lâu là không thể đưa ra con số chính xác. Có thể chỉ trong vài tháng, nhưng cũng có thể kéo dài tới vài năm. Tuy không thể xác định được thời gian đi đến thành công, nhưng chúng ta cũng không thể coi nhẹ tình hình trong khoảng thời gian dừng lại khá lâu. Tôi thấy khi không thiết lập được mối quan hệ với trẻ thì không thể tránh khỏi việc đi tìm hiểu nguyên nhân ở đâu. Theo kinh nghiệm cá nhân, tôi thấy khi có kỳ vọng không nhất thiết về khả năng của trẻ thì tôi rất khó thiết lập được mối quan hệ tốt với trẻ. Mặt khác, giả sử tôi đã quá nhiều lần khuất phục trước áp lực của ngoại cảnh như áp lực từ phía phụ huynh hoặc nhà trường, từ việc sắp xếp chương trình dạy và học hoặc kế hoạch dạy học mang lại thì đây là nhân tố ảnh hưởng đến mối quan hệ. Chỉ chính bản thân trẻ mới có thể quyết định khi nào thời cơ mới chín muồi và lúc đó mới có thể bắt chuyện. Nếu không thì dù chúng ta có đặt ra giải thưởng hậu hình đến mấy cũng chẳng có tác dụng gì. Trái lại còn tăng thêm áp lực cho trẻ. Mặt khác có thể nói rằng, việc bắt đầu áp dụng biện pháp giúp đỡ càng sớm thì việc đoán trước bệnh tinh đối với chứng bệnh trầm lặng có lựa chọn càng tốt. Nếu có thể để trẻ làm tốt công tác chuẩn bị trước khi đến trường thì ngay từ ban đầu hãy để trẻ tham gia vào các hoạt động trên lớp như những trẻ khác. Như thế sẽ loại bỏ được nhân tố gây sự căng thẳng. Trẻ sẽ cảm thấy mọi người đều nhìn mình. Nếu áp dụng biện pháp phụ đạo trước khi trẻ đến trường, sẽ mang đến cho trẻ cơ hội bắt đầu làm quen với môi trường học tập, giúp trẻ có thể nói chuyện tự nhiên khi trong lớp học là những người xa lạ. Càng nhiều tuổi, việc bồi dưỡng cảm giác tự nhiên ở trẻ ngày càng khó, mô thức thông thường cũng ngày càng khó phá vỡ. Như mọi người đều biết, hành vi của con người chịu sự chi phối của tư tưởng, do đó con người càng không tự tin thì hành động càng khó khăn. Giống như người lớn chúng ta luôn hy vọng hành động của mình có thể nghe theo tiếng gọi của tâm linh, nhưng để làm được điều đó thì khó khăn biết dường nào. Giả sử bây giờ chúng ta nhìn nhận vấn đề từ góc độ của trẻ, thì chính bản thân chúng ta cũng không thể suy xét được vấn đề thành công hay thất bại. Thành công và thất bại là tiêu chuẩn của những người trưởng thành điển hình, Điều này liên quan đến yêu cầu của xã hội đối với mỗi chúng ta, đặc biệt khi áp dụng biện pháp điều trị, mọi người thường khó tránh khỏi việc đắn đo giữa cái bỏ ra và cái thu về. Nhưng dù sự đắn đo này có rõ ràng đến mấy, thì nhìn từ góc độ của ngành giáo dục đều không thích hợp. Điều quan trọng đầu tiên của trẻ trầm cảm đó là trong lần gặp gỡ với người điều trị hoặc với giáo viên, chúng có cảm thấy thoải mái hay không? Sau đó và chỉ sau đó, chúng mới có thể tự nhìn nhận được vấn đề thành công hay thất bại trong giai đoạn điều trị cuối cùng.